các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Minh, chương là Bẫy trong bẫy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Huyền Giới là một nơi có thể phát triển rất tốt, nhưng mà người của Huyền Giới thì có vẻ lại muốn xâm chiếm chân hư giới và đoạt được bí quyết thành thần. Giang Thái Huyền thì cũng đã đột phá lên hoàng giả và có thêm vật phẩm mới đó chính là Lửa Pháp Tắc. Yên Tuyết Hàn là người thử nghiệm đầu tiên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem còn chuyện gì diễn ra với bọn họ. Yên Tuyết Hàn nhìn 10 ngọn lửa pháp tắc trong tay, năng thi thảo. Chỉ cần có đủ lửa pháp tắc là có thể tinh luyện ra được một pháp tắc hoàn mỹ, giúp cho đạo băng tuyết của ta càng thêm tinh khiết. Khi mà độ tinh thuần đạt tới ngưỡng nào đó thì sẽ bắt đầu nảy sinh biến hóa, từ đó mà đăng quang thần đàn. Thiên địa đàn giúp ta có thể cảm ngộ càng thêm thâm sâu, lửa pháp tắc là có thể tinh luyện pháp tắc chỉ khi hai thứ này bổ trợ lẫn nhau ta mới có thể sớm ngày ngộ đạo thành thần yên tuyết hàn thầm nghĩ chẳng bao lâu thì chiến thuyền thiên long lay động hàng ngàn võ giả đã đứng trên chiến thuyền chuẩn bị xuất phát đúng vậy chuyến đi lần này có tới mấy ngàn võ giả cơ ai bảo huyền giới kia quá hấp dẫn ai ai trong nhóm võ giả này cũng xuất sắc không thôi nếu không phải đã giới hạn số lượng thì e rằng ngay cả chiến thuyền thiên long cũng chứa không nổi các người nhớ về trông coi mọi bề bản đế bế quan Yên Tuyết Hàn căn dặn một câu, rồi tiến vào trong thiên long chiến hạm. Ngao Bính nhìn Yên Tuyết Hàn đã rời đi, bình tĩnh nói, nàng ta sắp tấn thăng. Tấn cấp thành thần à? Không biết phải mất bao lâu mới thành thần được, giang tái huyền lầm bẩm. Bọn họ cũng bước lên chiến thuyền, cùng đến huyền giới để phát triển. Để thành thần thì còn lâu lắm, với trình độ của nàng ta bây giờ tuy có thể gắng gượng thử đột phá, nhưng mà vẫn tiềm ẩn 90% nguy cơ bị thần kiếp đánh chết. Ngao Bính nhún vai nói, 10% còn lại chính là đột phá thất bại, họa may lắm thì có thực lực cỡ như chân hư. 90% ngã xuống thì chẳng khác nào là cửu tử nhất sinh, 10% còn lại chính là đột phá thất bại, tuy không dẫn lùi kiếp đến nhưng cũng để lại tai họa ngầm, đến lúc đó thì không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể bù lại được. Chiến thuyền Thiên Long lao vun vút về phía trước, mới vì đại đế đồng loạt ra tay điều khiển chiến thuyền, sau lại điều động năng lượng pháp tắc của đại đế đẩy tốc độ di chuyển của chiến thuyền lên cực hạn. Qua một hồi thì huyền giới đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Ngay cả Giang Thái huyền cũng có chút sốt sắng. Hy vọng thành thần đây rồi. Sau khi tiến vào huyền giới thì tốc độ của chiến thuyền dần chậm lại. Phi hành viên lập tức đổ đầy mồ hôi. Lần này có không ít đại đế tới đây. Mong là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì chứng nhận phi hành của hắn sẽ bị tịch thu mất. Âm. Uhm. Chiến thuyền thiên long tiếp đất an toàn. Khi hành viên thấy vậy thở vào nhẹ nhõm Thu ma đại đế cũng hết căng thẳng. Hắn nhảy khỏi chiến thuyền, bỏ lại một câu rồi tự mình đi trước. Bản đế đi trước đây. Giang Thái Huyền cũng xuống thuyền. Hắn nhìn quanh quất khắp nơi, chi thích toàn đất là đất. Các người có biết chỗ nào thích hợp để cho bản chàng chủ mở đạo tràng không? Có, có chứ. Thứ trưởng không vội đáp. Chàng chủ, bọn ta có một chỗ ổn áp lắm để ta dẫn người đi. Giang Thái Huyền gật đầu, sau đó gửi tin cho ứng minh nguyệt. Bản chàng chủ đã tới huyền giới Người đang ở đâu? Người nói địa điểm đi. Ta sẽ đến tìm, ứng minh nguyệt nói. Chờ ta mở đạo tràng trước đã. Giang Thái Huyền trả lời rồi đi theo nhóm người hứa trưởng không. Người không phi hành một lúc thì ba người tới trước một khu rừng. Chàng chủ, người thấy chỗ này thế nào? non xanh nước biếc, không khí trong lành, lúc rảnh rỗi còn có thể vào rừng săn huyền thú, chén cho một bữa no nê. Hứa trưởng không nói. Mẹ nó, người dẫn mặt với ta đó hả? Ở đây chẳng có ma nào lui tới. Ta mở đạo tràng ở đây làm gì? Giang Thái Huyền bực bội nhìn hai người. Các người sở bàn chàng chủ mở đạo chàng rồi thì các người không kiếm được tiền có phải không? Hai người cười gượng, chàng chủ cứ du lịch đi chút mà. Cũng đâu phải là không có ở đây đâu, cách đây một dặm có một tòa thành trì đó thôi. chỗ này chính là địa bàn của huyền Thú, nhiều người tới đây lịch luyện lắm. Nhắc thấy Giang Thái Huyền vẫn sầm mặt, hứa trường không liền thấp giọng nói. Với lại có chuyển thuyết nói chỗ này có bảo tàng. truyền thuyết gì? Giang Thái Huyền hơi nhíu mảnh. Một ngàn năm trước thì nơi này không phải địa bàn của huyền thú đâu Mà là thủ đô của một cổ quốc Nhưng không biết vì sao cổ quốc đó lại bị tiêu diệt chỉ trong một đêm Mà bảo tàng nọ cũng đã bị trôn vùi ngay tại chỗ này Cho nên bây giờ có rất nhiều người tìm nó Hứa trưởng không đáp Tìm cả ngàn năm rồi cũng không thấy Vậy mà tới giờ vẫn còn người kiếm nó ư Bọn họ ngốc đến tệ xong Giang thái Huyền cười lạnh Bây giờ thì cũng ít người tìm lắm Nhưng mà người đến đây rèn luyện thì lại nhiều Với lại chỗ này cách tông môn không xa gần đây nhất thì có huyền lâm tông cũng chỉ tầm 10 dặm, cứ chẳng không tiếp tục. giang thế huyền hơi câu mày thở dài, hồi. bản chàng chủ sẽ mở đạo tràng ở đây vậy, nhưng mà nếu bản chàng chủ muốn khắp thiên hạ đều biết thần ma đạo tràng, Thì với thủ đoạn của ta, các người chẳng tái máy được gì đâu. Đà tạ chàng chủ. hai người bừng rỡ rồi rối rít cảm ơn. giang thế huyền nhíu mày bày truyền thống trận cấp thần trung cấp, hắn vất tay kim quang lóe lên, lại thêm một cái thần ma đạo tràng xuất hiện. tạm biệt tràng chủ. Diệp Đạo và Hứa Trường không chạy tót đi. Hai người cười trộm. Chàng chủ tin người thật. Chuyên thuyết cả ngàn năm rồi. Ai mà biết được thật giả? Giang Thái Huyền liếc nhìn bóng lưng của hai người thở dài. Đúng là lắm trò. Ngao Bính tán thành. Đồng ý. Lúc nãy người nói truyền thuyết là thật. Chỗ đó vẫn còn có người sống sót sau. Giang Thái Huyền nhìn Ngao Bính. Từ lúc mà hai người Diệp Đạo nói về chuyện này thì Ngao Bính đã đi điều tra thực hư và truyền âm cho hắn. Nói chắn biết kết quả Phải. Bị một ngọn núi nhỏ đè lên, nằm sâu bên dưới tầm trăm mét có một cái cung điện. Ở trong cung điện có bầy một chiếc hòm, trong đó còn có một người sống, tu vi khoảng trường sinh. Ta thấy cách ăn vận không tệ là một thiếu niên, qua cả ngàn năm mà vẫn không thay đổi gì. Trên người y có một miếng ngọc bội đế phẩm, có cấm chế đế phẩm nữa. Ngọc Bính bình tĩnh thuật lại. Ta dám chắc là y giàu lắm đây, trôn cả ngàn năm mà không chết, lại còn chẳng thay đổi gì. Nếu như không phải đại đế thì chắc chắn phải cực kỳ giàu mới có thể nương nhờ bảo vật mà sống đến tận giờ. Giàng Thái Huyền lẩm bẩm. Đối với một võ giả thì ngàn năm là không dài. Sau khi tiến vào cảnh giới trường sinh thì hầu như tuổi thọ ai cũng trên ngàn tuổi. Nhưng mà khư khư bị chôn ở dưới đất là còn bày ra cấm chế mà có thể sống tới tận giờ thì chắc chắn không phải là chuyện mà một trường sinh có thể làm được. Ứng Minh Nguyệt, ta đang ở chỗ này, người mau qua đây có chuyện tốt muốn giới thiệu cho ngươi. Giàng Thái Huyền nói. Được, trang chủ. Ứng Minh Nguyệt đáp một câu rồi không nói nữa chỉ một khắc nguyệt quang xuất hiện trăng tròn lơ lửng giữa trời ứng minh nguyệt ngự không mà tới nhưng sắc mặt nàng có vẻ trắng bệch người bị thương giang tây huyền nhíu mày chuyện nhỏ thôi đây là tin tức mà người muốn ứng minh nguyệt lạnh nhạt nói Ngươi nói là có chuyện tốt chỉ muốn giới thiệu cho ta đằng sau khu rừng này có một tòa núi nhỏ sâu trong lòng đất tận trăm mét có một người cực kỳ giàu người có thể đào hắn lên giang tây huyền lẩm bẩm ứng minh nguyệt hơi sững sốt do giật mình hỏi vặn Chàng chủ muốn ta trộm mộ à? Không, tên nhà giàu đó còn sống, Ngươi có thể đào hắn lên rồi đòi tiền công cứu mạng, sẵn tiện chỉ điểm cho hắn giúp hắn bước lên con đường quật khởi, Giang Thái Huyền đáp. Còn sống ư? Ứng Minh Nguyệt kinh ngạc, thế thì ai chôn hắn? Chắc không phải chàng chủ chôn hắn rồi bắt ta đào lên, chơi trò bẫy trong bẫy đấy chứ. Giang Thái Huyền trợn trắng mắt, cái định mệnh hình tượng của ta rốt cuộc trong lòng các ngươi đã thành cái dạng gì rồi thế này? Bẫy trong bẫy, người coi ta là người gì? Ngao Bính quay đầu đi, hắn sợ mình cười ra tiếng Thì sẽ bị chàng chủ xử lý mất Giang Thái Huyền hít sâu một hơi, cắn răng nói Ta nói lần cuối, không phải là ta trôn Chuyện chỉ đơn giản là có một tên nhà giàu bị trôn Bây giờ người đi cứu hắn Ước Minh Nguyệt bình tĩnh lên tiếng Ta cứ cảm thấy có khả năng là ngươi trôn Ta... Giang Thái Huyền vỗ chán Thôi, vậy ngươi có đi không? Chẳng phải người bị thương à? Ngươi có thể mượn tay hắn báo thù Chúng ta có thể vờ ra vẻ cao thượng một tí để lừa hắn, bảo hắn bái ngươi làm thầy, sau đó hắn sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì ngươi. Bái ta làm thầy, nên núi đao xuống biển lửa vì ta. Ước Minh Nguyệt trầm tư có thể làm vậy thật sao, nhưng mà thực lực của ta cũng không cao đến thế. Yên tâm, ngươi đừng lo về vấn đề thực lực, tên đó chỉ mới tới trường sinh thôi. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi cứu được một tên nhà giàu là hắn, lại còn nhận hắn làm đồ đệ. Tới lúc đó thứ của đồ đệ chẳng lẽ không thuộc về ngươi sao? Dùng tiền quán để nâng cao thực lực, đây là cách mà chúng ta cùng nhau phát triển chân hư giới mà. Cách để phát triển chân hư giới, nghe lại dở trò bốc phép gì đây? Trong lòng của ứng minh nguyệt sáng như gương, nhưng vừa nghĩ tới bản thân có thể nâng cao thực lực, bèn đáp ứng ngay. Vậy có điều gì cần chú ý không? Sau khi để ngao bính ra tay hỗ trợ phá cấm thì người có thể dễ dàng đào hắn lên, giang tái huyền nói. Còn phải thuê ngao bính đại nhân, ứng minh nguyệt không vui, tuyển thuê ngao bính đắt nha giảm giá cho ngươi một lần, 10 vạn điểm thần ma thôi, Giang Thái Huyền nói. Cái tên bị chôn kia giàu đến thật xong, Ứng Minh Nguyệt do dự hỏi, bây giờ đối với nàng mà nói 10 vạn điểm thần ma tuy là không nhiều, nhưng cũng là một khoản tiền lớn, nó đáng giá tới tận 10 viên thần ma đan cơ mà. Cả ngọc bội trên người hắn cũng là đế phẩm đó, Giang Thái Huyền trầm giọng nói, đây là 1000 viên huyền thạch, rồi góp hết số huyền thạch của ta vào luôn. Ứng Minh Nguyệt không hỏi nhiều nữa lập tức chi tiền. Chỉ cần lấy được miếng ngọc bội đế phòng kia thì đã lời một mớ. Giang Thái Huyền gật đầu rồi nhận lấy toàn bộ huyền thạch tán thưởng. Úi trà, vừa đủ 3.000 vạn điểm thần ma. Người bán đạo cảnh vương giả cho ta trước, với lại số linh khí tiên thiên cần thiết, ta muốn thành vương ngay. Ước Minh Nguyệt nói. Đừng gấp thế, người cứ đột phá ngay trước mắt tên nhà giàu kia trón bất ngờ. Ta sẽ cho người mượn thần khí của ta, Giang Thái Huyền nói. đa tạ chàng chủ. Ứng Minh Nguyệt thẩm nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Giang Thái Huyền, nàng mang ngao bính tiến vào khu rừng chuẩn bị đảo tên kia ra. Ngốc chết đi được, tên đó chả thể nào bị trôn chết đâu, Giang Thái Huyền cởi lạnh, ngay tiếp một vị thiên tài mới ra đời, ờ, cứ coi như là có thêm một tên rách việc vậy. Trong khu rừng cũng có không ít võ giả đang săn bắt huyền thú, nhưng lại chẳng ai chú ý tới hòn núi nhỏ kia, đó thực chất chỉ là một tòa núi nhỏ bình thường đặt một cái cấm chế dưới lòng đất vậy nên đã trải qua ngàn năm mà không có kẻ nào phát hiện dưới lòng đất còn có trôn một người âm uhm, hống không bao lâu sau phía sau ngọn núi chợt chấn động ngọn núi bị một luồng kim quang chém cho nứt toác tiếng thú giống vang lên uy áp mênh mông trải khắp bốn phía khiến các võ giả trung quanh sợ xanh mặt đây là tiếng của huyền thú đỉnh cấp bọn họ đánh không lại cấm chế đã bị phá chuyện còn lại người tự lo ứng minh nguyệt gật đầu khơ tay một cái một cớ sẳng sắt bay ra Nàng tập trung nguyên lực điều khiển, sản sắt cắm thẳng vào mặt đất. Ngao Bính kinh ngạc, ngươi còn mang theo cả sảng bên người. Chẳng phải là ngươi nói không đào sao, ban nãy còn dùng rằng không chịu cơ mà, ngay cả bây giờ công cụ cũng đã có rồi. Ứng Minh Nguyệt đỏ mặt, thân là người hành tẩu giang hồ, chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn tốt hơn. Nghề chính của bọn ta là thương nhân, còn nghề tay trái thì mọi thứ biết một chút. Thôi thôi, người trên hư giới thì ai chẳng đa ngành đa nghề, Nga Bính lắc đầu rồi rời đi nguồn sức mạnh này đủ để người lật nắp quan tài, hấp diêm người quá cố. Vì không còn cấm chế cản trở nên chốc lét cái sàng kia đã đảo xuống trăm mét, có một không gian chật hẹp lập tức xuất hiện. Vân vương cung, người này là một vị vương giả sao? Ứng Minh Nguyệt hơi kinh ngạc vội đẩy cửa cung điện, có một cỗ quan tài màu vàng lặng lẽ nằm đó. Bên trên quan tài có đủ các loại dị thú quý hiếm được khắc lên, còn có vô số phủ văn của pháp trận. Ứng Minh Nguyệt không chút chần chở, thôi thúc nguồn năng lượng được ngao bính đưa cho về phía quan tài âm có quan tài tức khắc nổ tung lộ ra một vị thiếu niên nằm trong đó da quán trắng muốt tóc đen như mực thân mang một bộ y phục kim sắc hoa lệ ở bên eo còn đeo một miếng ngọc bội đế phần à, thiếu niên nọ chợt bừng tỉnh vừa mở mắt đã thấy ứng minh nguyệt đang đứng kế bên khiến hắn không khỏi ngờ vực người là ai lại dám náo loạn tẩm cung của bản vương hay là ngươi ngủ thêm tí đi Ưng Minh Nguyệt nhìn ra được rõ ràng ý thức của người này vẫn còn dừng lại ở thời gian trước kia cho nên mới đặt ra nghi vấn như thế. Thiếu niên sững sốt, ngủ thêm một tí ư. Biến cảnh trong quá khứ hiện lên cho sắc mặt thiếu niên sầm xuống. Hắn nói với vẻ mặt khó coi. Đế quốc Thiên Long đã diệt vong rồi ư. Phụ hoàng vào mẫu hậu ta. Đế quốc Thiên Long? Chắc không phải tên này có dính dáng gì đến chiến thuyền Thiên Long đó chứ? ứng Minh Nguyệt thẩm nghĩ. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bản Vương, người khoan hắn nói đã, ta sẽ giải thích, Ứng Minh Nguyệt xua tay. Đế quốc thiền Long thì đã sụp đổ từ 1000 năm trước rồi, ngươi cũng đã ngủ say cả 1000 năm, nếu như không phải nhờ ta ra tay cứu ngươi thì ngươi sẽ ngủ tới lúc chết luôn. Là ngươi cứu Bản Vương? Thiếu Niên nhíu mày, đúng vậy, Ứng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là bái ta làm thầy, hai là tự mình rời khỏi chỗ này. Bái ngươi làm thầy? Thiếu Niên chậm rãi đứng lên, hoạt động cơ thể đã trở nên cứng ngắt, hắn khinh thường nhìn nàng. Một ngàn năm trước, bản vương mới 16 tuổi đã trở thành huyền quân, là thiên tài của thiên long quốc, thậm chí của cả huyền giới. Ngươi có bản lĩnh gì mà muốn bản vương bái người làm thầy? Hình như là tính cả năm nay, ta còn chưa đến 14. Ưng Minh Nguyệt nói, sau đó một câu uy áp mênh mông tản ra khắp nơi. Huyền quân cũng là thế này sao? Thiếu niên, người lừa ta, làm gì có ai mới 14 tuổi đã đột phá thành huyền quân? chắc chắn ngươi không phải chỉ có 14 tuổi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng phải tầm 16 17, thiếu niên gần giọng, ngươi đừng hỏng lừa ta. Ồ, vậy thì ngươi cứ coi là ta 16 tuổi đi, ta chuẩn bị tấn cấp Huyền Vương, ngươi có muốn xem ta đột phá không?" Ứng Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Thiếu niên sững sốt, ngươi vừa mới biểu hiện ra ngươi là Huyền Quân, có thể trở thành Huyền Quân ở năm 16 17 tuổi đã chứng minh tư chất không thấp, nhưng giờ ngươi lại bảo với ta rằng ngươi chấp thành Huyền Vương, ta đường đường là đệ nhất thiên tài của Thiên Long quốc. Ở ngàn năm trước dù có lục tung cả huyền giới cũng không tìm ra người thứ hai. Nếu bây giờ ngươi có thể đột phá huyền quân vậy thì ta là cái thá gì chứ? Nếu ngươi không tin thì cứ nhìn thử xem ta đã sớm lĩnh ngộ cảnh giới huyền vương. Lúc trước cứ mãi không đột phá là vì gian luyện nhiều hơn. ứng Minh Nguyệt thở ơ nói nàng phi thân rời khỏi lòng đất sau đó tìm một chỗ ngồi xuống xếp bằng. Còn muốn lừa ta? Nếu ngươi thực sự đột phá thành công bàn vương có bái ngươi làm thầy thì có sao đâu. lạnh Trong mắt lại mang theo ý khinh khi. Thiên phú của bổn vương vốn đã hiếm cảng thêm hiến. Thế gian có bao nhiêu người có thể vượt qua bổn vương? Ứng Minh Nguyệt nhắm mắt tu luyện. Bây giờ nàng không rảnh rông dài với tên này. Chỉ cần nàng đột phá thành công trước mặt hắn thì lo gì mà không lừa được. đạo cảnh vương giả, linh khí tiên tiên và thần ma đan dần được luyện hóa. Khi thế quanh người của ứng Minh Nguyệt liên tục tăng lên. Âm. Thân trời dậy sấm, sấm sét âm mầm không dứt một cỗ uy áp kiếp người ập xuống thiệu niên thấy vậy xứng sở. đột đột phá thật rồi cái đạch mợ, chuyện quái quỷ gì thế này quơ đại một người thôi đã có thiền phú cao hơn hắn vậy bản thân hắn có còn là thiên tài nữa không chẳng lẽ tất cả võ giả một ngàn năm trước đều là kẻ vô dụng mà mình chỉ là thiên tài trong một đám bất tài thôi sao nhưng mà mình rõ ràng nhớ là cả huyền đế cũng khen ngợi mình có tư chất cực tốt cơ mà phía chân trời xuất hiện sấm sét cuồn cuộn, cuộn lôi kiếp vương giả đánh xuống thiếu niên vốn đã sợ đến ngây người, thế mà con mẹ nó nói đột phá là đột phá luôn, có cần tùy hứng đến vậy không? Lôi kiếp huyền vương vô cùng đáng sợ, nàng ta tùy tiện đột phá như thế, khác nào tìm chết? Thiếu niên cởi lạnh, đây là lời cảm thán cuối cùng của hắn. kể cả có là thiên tài, thực lực có mạnh mẽ đến đâu, thì đối mặt với lôi kiếp cũng phải chặt vật không chịu nổi. Ừ, người nhất định là cưỡng ép đột phá, cần cờ bất ổn dưới lôi kiếp chỉ có chết thôi, chứ sống thế nào được? Thiếu niên thẩm nghĩ bây giờ chỉ thấy ứng minh nguyệt vươn người đứng dậy một thanh trường kiếm hiện ra trên thần kiếm của vô số phủ văn tỏa sáng kỳ diệu nàng ngước mắt nhìn rồi phá tan lôi kiếp khuôn mặt thành lãnh hiện lên vẻ khinh thường chỉ cần một chiêu Ôi má ơi lao vào lôi kiếp luôn sau Tiêu niên hoang mang đến mức nhịn không được mà văng tục đây mà gọi là độ kiếp sao không phải chúng ta nên cẩn thận từng ly từng tí để nghĩ biện pháp ngăn cản lôi kiếp hạ xuống ngư sao người lại cứ thế mà xông thẳng lên như vậy một kiếm vừa ra phía sau tràn ngập ánh sáng màu xanh một luồng uy f đặc biệt quét qua khiến phòng vần tụ lại ứng minh nguyệt thân như cuồng phong nhanh như vô ảnh chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của thiếu niên âm uhm. một âm thanh chấn động vang lên lôi kiếp bị phá nát ứng minh nguyệt bay lên giữa không trung trên thân kiếm có ánh sáng màu bạc và màu xanh đan xen lẫn nhau ở giữa trời hiện ra một luồng ánh sáng màu xanh ở phía sau đầu của ứng minh nguyệt âm uhm. lôi đình lại bị chấn động ngừng tụ ra Sấm sét màu lam lấp lánh liên tục đến đau cả mắt, uy áp kinh khủng bao phủ khiến tâm trạng của Ứng Minh Nguyệt trùng xuống. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nàng muốn bổ lôi kiếp chỉ bằng một kiếm, nhưng Niên thở phào nhẹ nhàng, nếu chỉ bổ một kiếm tới mà có thể phá tan lôi kiếp, thiến thực sự muốn đập đầu mà chết cho rồi. Chăm cho kỹ vào, kiếm của Ứng Minh Nguyệt lại chuyển động, chiêu thức vẫn như trước, thân ảnh rất khó nắm bắt, đồng thời Ứng Minh Nguyệt còn bay lên không trung, võ kỹ của bản thân phát sáng. Minh Nguyệt trao cao. Hai đại chiêu thức, một là kiếm pháp thần cốc, một là công pháp thần cấp. Được Minh Nguyệt Tông lưu truyền từ xa xưa, nguyên lực trong cơ thể của ứng Minh Nguyệt thôi phát đến cực hạn, hướng thẳng vào lôi kiếp lần nữa. Oanh! Đột nhiên vang lên tiếng nổ rung trời, trường kiếm xuất hiện một tia sáng vàng, một luồng khí tức đặc biệt tản ra. Kiếm mang màu xanh oanh kích xuống, sấm chấp ầm mầm bốn phía, chẳng mấy chốc đã tiêu tán khi mà lôi kiếp phá diệt ứng minh nguyệt chật giật mình cho nên lập tức ngự không rơi xuống rồi lại ngồi xếp bằng nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại chuyện này nàng ta thực sự đã đánh nát lôi kiếp sau thiếu niên trợn to hai mắt mà nhìn phương pháp độ kiếp này đã không phải tùy hứng nữa mà là tàn bạo Ngào bính bí mật xoay người rời đi với sức mạnh của ứng minh nguyệt mà muốn đánh nát lôi kiếp thì còn kiếm xa chỉ là hắn âm thầm ra tay mới có thể phá vỡ lôi kiếp đem vị thiếu niên này Làm cho chấn động như vậy Ước Minh Nguyệt sau khi tu luyện tỉnh lại Nàng ta nhìn thiếu niên vẫn còn đang khiếp sợ Lạnh lùng mở miệng Bây giờ đã đến lúc người đưa ra lựa chọn Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt Mình có nên bái sư hay không đây Người này nhìn không lớn hơn mình là mấy Quan trọng nhất là Bản thân mình là người của ngàn năm trước Tính ra cũng đủ tuổi để làm tổ tông của nàng Bái một hộ bối làm sư phụ Thân là vị vua nhỏ tuổi nhất của thiên long đế quốc Thì thật không còn mặt mũi nào Ứng Minh Nguyệt nhìn thiếu niên với vẻ mặt xoắn xuýt kia, thờ ơ mở miệng. Người không bái sư cũng được, coi như ta chưa từng cứu người. Người tự bỏ ra ngoài đi, ta sẽ không nói lung tung đâu. Mẹ nó, đây là lấy ân tình để áp chế nha. Ngàn năm rồi nếu bản thân tự mình rời đi, thì trong cả cái thiên hạ rộng lớn này có con đường nào cho mình đi không? Dựa vào thực lực của bản thân, ở cái thế giới này hắn thực sự có thể điều tra ra thủ phạm, đã khiến thiên lòng đế quốc diệt vong xong." Người hãy để cho ta bái ngươi làm thầy, có điều ta lại không hiểu rõ về tông môn của ngươi. Thiêu niên trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng. Thái huyền tông, ứng minh nguyệt từ từ nói. Thái huyền tông mạch đến nỗi người khó lòng có thể tưởng tượng được. Nếu như ngoại nhân biết được thì thiên địa có thể vì nó mà thay đổi. Thiên địa cũng phải vì nó mà thay đổi ư. Thiêu niên mở to hai mắt mà nhìn. Thái huyền tông trải lợi hại như vậy, tại sao mình lại chưa từng nghe qua? Thái huyền tông, mỗi một đệ tử đều có sức mạnh đủ để chấm vỡ lôi đỉnh. Đối với giáo phái thì ta là đệ tử cấp thấp nhất, ứng minh nguyệt lại nói. Cấp thấp nhất ư? Mẹ nó, ngươi thuộc về cấp thấp nhất thì ta đây là cái gì? Phế vật hay gì chứ? Thái huyền tông của ngươi cường đại như thế, vì sao còn muốn bái ta, à muốn ta bái ngươi làm thầy? Theo niên nhíu mày, hắn thực sự không hiểu được điều này. Ta có thể nói lý do là vì tiền không? Ứng minh nguyệt than nhạ một tiếng mà nói bởi vì thái huyền tông có một điều kiện thu nhận đổ đệ rất đặc biệt đặc biệt ư ta có gì đặc biệt thiếu niên kia mông lung chẳng lẽ là bởi vì bản thân đã sống từ ngàn năm trước đến bây giờ sau bởi vì ngươi có thiên phú bình thường thái huyền tông chỉ nhận những người bình thường không nhận thiên tài ương minh nguyệt nói với vẻ lạnh lùng hơn nữa ngươi không muốn báo thủ cho thiên long đế quốc sao ta có thiên phú bình thường ư nếu các ngươi là bình thường và những thiên tài thực sự thì sẽ thế nào quả nhiên người của ngàn năm trước toàn là phế vật người bình thường như mình đây thế mà cũng được coi là thiên tài vạn cổ khó gặp trong lòng của thiếu niên rất hoang mang nhưng khi nghe ứng minh nguyệt nhắc đến thủ của thiên long đế quốc chàng mấy chốc ánh mắt đã ngừng tụ lại ngươi có thể giúp ta báo thù xong không thể nhưng ta có thể chỉ cách để thực lực của ngươi tăng lên giúp ngươi có đủ sức mạnh để báo thù ứng minh nguyệt ngạo nghễ nói dưới sự hướng dẫn của vi sư ngươi nhất định có thể nhanh chóng tăng lên chẳng bao lâu sẽ bước vào cảnh giới huyền vương thậm chí huyền hoàng, huyền đế huyền đế thì chẳng cách nào báo thủ được cho ta, thiếu niên lắc đầu lúc trước thiên long đế quốc có một vị huyền đế nhưng vẫn bị người ta hủy giật trong một ngày hắn vẫn là hoàng đế của thiên long đế quốc nhưng là nhờ hoàng hậu dùng hết toàn lực để bảo vệ thần thì sao, ứng minh nguyệt mở miệng đứng sau thái huyền tông chính là thần Minh thần Minh, thiếu niên khẽ giật mình nhìn ứng minh nguyệt với vẻ kinh hãi Đối với huyền giới hoàn toàn chỉ là truyền thuyết, bây giờ lại có người nói cho anh biết phía sau có thần, chuyện này thật khó có thể làm cho ta tin được. Chỉ có điều đây chính là người có khả năng đánh nát lôi kiếp, nếu đúng như lời nàng nói, vậy thì Thái Huyền tông này có thể làm trái ý trời sau. Người người đều có sức mạnh đủ đánh nát lôi kiếp, như vậy chẳng phải nói ai nấy đều thiên phú vô cùng kinh khủng, thực lực kinh khủng tầm hay sao? Chuyện nói đến việc có thể tiêu diệt kẻ địch ở cấp cao hơn. Thì bọn họ tuyệt đối có thể vô địch trong những người cùng cấp Sư phụ, xin hãy nhận một lệ của đệ tử thiếu niên quả quyết quỷ gối, đây chính là cơ duyên Kể cả ngàn năm trước cũng chưa từng xuất hiện Người mạnh đến mức có thể đánh nát lôi kiếp Thế nhưng lần này vừa ra, đã gặp cả một tông môn Bất luận là có phải có thần hay không Nếu như mình có thể vô địch trong số những người đồng cấp Thì vô địch huyền đế chưa hẳn không thể báo thù Ờ, thái huyền tông không có quy củ gì khác Chỉ có một điều là tôn sư trọng đạo hiếu kính với sư phụ ứng minh nguyện hài lòng gật đầu Sư phụ yên tâm Tôn sư trọng đạo hiếu kính với sư phụ Đây là việc mà đổ nhi nên làm Thiếu niên cung kính nói Hắn dừng lại một chút rồi lại nói Sư phụ còn chưa biết tên thật của đồ nhi đồ nhi chính là hoàng tử của thiên long đế quốc Long Vân Cũng là vị vua nhỏ tuổi nhất của thiên long đế quốc Ứng minh nguyện hài lòng gật đầu Đổ nhi ngoan Đã biết hiếu kính với vi sư Vậy trước hết đưa cho vị sư mấy món đế binh chơi một chút Lòng vân ngỡ ra Bây giờ ta lại hoài nghi rằng Ngươi thu nhận ta làm đồ đệ Vì nhòm ngó bảo vật của ta Hục hục Vị sư chỉ đùa chút thôi Ứng Minh Nguyệt vội ho một tiếng mà nói Vị sư tên là Ứng Minh Nguyệt Đây là một vạn viên lục đạo đan Một viên thần ma đan Ngươi dùng trước đi Lục đạo đan, thần ma đan Lòng vân nghi hoặc Đây là đan dược gì Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Lục Đạo Đan chính là đan dược do đệ tử Thái Huyền Tông nghiên cứu ra, dược hiệu thì trung bình nhưng không có tác dụng phụ. Thần Ma Đan thì là thần đan đỉnh cấp do tông chủ tự mình nghiên cứu ra, bất kể ai dùng thì cũng có tác dụng lớn, nếu như dùng để rèn luyện và cường hóa thể chất thì cũng không có tác dụng phụ, ứng Minh Nguyệt nói. Đều không có tác dụng phụ ư? Long Vân chấn kinh, ngươi chắc chắn là không phải đang đùa ta đấy chứ? Long Vân làm theo lời dạy của ứng Minh Nguyệt nuốt đan dược vào, sau khi luyện hóa một lúc không ngoài dự đoán ánh mắt của hắn rất nhanh chuyển từ chấn kinh thành ra sùng bái trước hết cứ đi theo ta ứng minh nguyệt nhìn qua bốn phía đồng tính của nơi này lớn như vậy những vô giả trước kia không dám tới nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy khó tránh có vài người hiếu kỳ nàng ta mang Long Vân xuyên qua rừng rậm đến một nơi vắng vẻ đương nhiên là nàng sẽ không mang Long Vân tiến vào đạo tràng ta có mấy vấn đề muốn hỏi người ứng minh nguyệt nhìn Long Vân với vẻ mặt nghiêm túc Ngươi nhất định phải chú ý trả lời vi sư, không được giấu giếm. Sư phụ, ngài cứ hỏi đi. Lòng vân vội vàng cung kính nói, nhưng trong lòng lại đang suy tư. Nếu như ngươi hỏi tiền long đế quốc đang cất giấu bảo vật gì, ta chắc chắn sẽ không nói cho người biết. Ánh mắt của ứng minh nguyệt nhìn về chỗ đan tông phía xa, thân sắc thanh lãnh được thay bằng vẻ âm trầm. Chắc là ngươi có biết đan huyền, ngươi có khả năng nhận biết cả trăm loại đan dược. Đan huyền biết nhận cả trăm loại đan dược sao Long Vân hơi ngẩn ra một chút rồi nói, người này là ai vậy? Ta cũng có nhớ một người có thể nhận biết cả trăm đan dược. Người này là tiểu đệ lúc trước của ta, tên cái gì là Đan Lãng? Hắn lập chí muốn trở thành luyện đan sư, nổi tiếng là biết được trăm loại thuốc. Đan Lãng ư? Ứng Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, vậy ngừng có biết một người tên là Đan Minh không? Đó là cha của Đan Lãng, là người luyện đan cho hoàng tộc của thiên long đế quốc ta. Sư phụ, ngài hỏi mấy cái này để làm gì? Long Vân nghi hoặc, Vi sư bị biểu đệ của ngươi coi thường, sắc mặt của ứng minh nguyệt hết sức khó coi. Tên tiểu đệ, nghiệp của ngươi đã đổi tên thành Đan Huyền, trở thành tông chủ của Đan Tông, nổi tiếng là biết được cả trăm loại thuốc. Thế nhưng khi vi sư luyện ra lục đạo Đan, hắn lại không biết được, cũng nghiên cứu không ra. Hắn thiện quá hóa giận cho nên đã truy sát vi sư. Mấy ngày nay ứng minh nguyệt đã dò hỏi khắp nơi trên dưới Đan Tông về tổ tông mấy đời của tông chủ, Đan Huyền. Kể cả hậu nhân của hắn có ai nào cũng đều biết rõ. Nàng ta biết được ngàn năm trước đan huyền có quan hệ với thiên long đế quốc, cho nên ứng minh nguyệt hỏi ra, không nghĩ tới hắn lại là tiểu đệ của đồ đệ mình. long vân cạn lời, sư phụ, ý của ngươi là gì đây? Muốn sai đồ đệ báo thủ cho ngươi sao? Nhưng người cũng nói rằng người ta là tông chủ, hiện tại đồ đệ chỉ có một mình. Nếu như đồ đệ tự mình đi, thì người ta cũng chưa chắc để mặt ta. Đồ đệ, tông môn của ta còn có một quy tắc, đó là không được nhúng tay vào những sự việc phàm tục, không được động thủ với các đại môn phái mà không có quan hệ với bản thân trừ phi là đối phương có hành động quá đáng ứng Minh Nguyệt nói sư phụ ý của ngài là gì lòng Vân có chút dự cảm không tốt ngươi đi đòi lại thể diện cho Vi sư đi thân sắc của ứng Minh Nguyệt lạnh lùng nàng ta nói không cần phải lo lắng trong khoảng thời gian này Vi sư sẽ dùng bí pháp của tông môn để bồi dưỡng ngươi khiến ngươi có thể tăng lên tới cấp bậc huyền hoàng thậm chí là huyền đế trong thời gian ngắn sư phụ ngài chắc chắn không phải đang đùa ta đấy chứ lòng vân ngây ngốc cả ra căn cứ vào lời ngươi nói thì đan huyền kia tuyệt đối không chỉ là một vị huyền vương hắn chắc chắn còn cao hơn thế còn bây giờ ta mới chỉ là huyền quân mà thôi đây là một phần nguyên liệu nếu như người thu thập đủ thì vi sư sẽ cho người đan dược để đột phá huyền vương như vậy cũng không có tác dụng phụ nào ứng minh nguyệt nói đan dược đột phá huyền vương sau danh sách nguyên liệu làm đan dược khiến thần sắc của lòng vân chấn kinh dược liệu vương phẩm linh dược hoàng phẩm không hạn chế Chỉ cần đạt đủ phẩm cấp thôi sau. Thì thấy trên danh sách nguyên liệu có ghi 100 cây dược liệu vương phẩm 20 cây dược liệu hoàng phẩm Còn luyện đan như thế nào Thì ngươi hoàn toàn không quan tâm là linh dược gì Chỉ cần tới phẩm cấp đó Thì ngươi có thể luyện chế ra sau Không phải ta đã bái nhập một cái tông môn giả Và một vị sư phụ giả được dưới chứ Ngươi yên tâm vi sư sẽ không lửa ngươi Ngươi còn chưa hiểu được thái huyền tông Đợi tới lúc ngươi thực sự hiểu rõ Ngươi sẽ biết rằng không chỉ linh dược mà huyền thạch cũng có thể luyện chế thành đan, Ứng Minh Nguyệt trầm giọng nói. Huyền thạch cũng có thể ư? Long Vân kinh ngạc. Ứng Minh Nguyệt gật đầu, nếu như ngươi không có nhiều linh dược như vậy thì có thể đưa huyền thạch cho vi sư, vi sư sẽ bảo luyện đan sư của tông môn luyện chế cho ngươi. Vậy sư phụ, ngài cần bao nhiêu huyền thạch? Long Vân vội vàng hỏi, hơi nhiều. Cần 20 vạn huyền thạch mới có thể giúp ngươi bước vào cảnh giới Huyền Vương trong vòng một ngày. Ứng Minh Nguyệt thở dài. Cái gì? sư phụ, ngươi vừa nói cái gì? Cần bao nhiêu? Ngươi nhắc lại lần nữa coi." Long Vân hoang mang, "Ngươi chắc chắn không lừa dối ta đấy chứ?" "20 vạn viên sẽ trở thành huyền vương." Ứng Minh Nguyệt lập lại lần nữa. "Vậy bao nhiêu có thể phá nát lôi kiếp giống như sư phụ?" Giọng nói của Long Vân run rẩy, "40 vạn." Ứng Minh Nguyệt nói, nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói, "Nhưng mà còn cần có một điều kiện nữa, nếu như ngươi muốn chuyên tu công pháp thần cấp trong tông môn thì giá cả sẽ có chút cao." Công pháp thần cấp Lần này Long Vân cả kinh đến mức cả người run dày Rốt cuộc thì ta đã bái vào tông môn gì đây Phải Công pháp thần cấp trong tông môn Cần một bộ đầy đủ 20 vạn huyền thạch cấp thấp 200 vạn viên trung cấp 20 vạn viên cao cấp Thì có thể tu luyện tới huyền đế Người có muốn chuyển tu hay không Ứng Minh Nguyệt nói với vẻ thanh lãnh Không, vẫn nên bỏ 40 vạn Lựa chọn cái loại có thể đánh vỡ lôi kiếp đi Long Vân hít sâu vào một hơi Bình phục lại nội tâm đang kích động Hắn lắc đầu cự tuyệt kể cả lán có cả kho báu cũng tu không nổi. Long Vân lấy 40 vạn huyền thạch ra cho Ứng Minh Nguyệt, rồi chờ đợi một lần nữa. Ứng Minh Nguyệt ngự không mở đi, nàng đã đột phá cảnh giới vương giả, hoàn toàn không cần lo lắng là Long Vân bám đuôi. Tràng chủ, Trường Sinh Đỉnh Phong tăng lên vương giả, ngươi xem mà khấu trừ. Mặt khác thì thêm 40 vạn huyền thạch này vào thẻ hội viên của ta. Ứng Minh Nguyệt nói: "Chúc mừng ngươi." Giang Thái Huyền cười nói: xưng vương thì hoàn toàn không có dùng hết 40 vạn huyền thạch này." đây chính là bốn ngàn vạn điểm thần ma nha. Giang Thế Huyền lấy một phần đạo cảnh vương giả hai ngàn vạn linh khí tiên thiên thần ma đan thần huyết đan thần hồn đan mỗi loại năm ngàn viên cũng hòm hòm rồi như thế này cũng đủ. Giang Thế Huyền nói hắn dừng lại một chút rồi lại nói đừng choán cả thần ma đan thần huyết đan trong một lần nếu không đan điền mở rộng thì hai ngàn vạn linh khí muốn choán đột phá cũng khó lắm nhưng hắn lại muốn có khả năng phá nát lôi kiếp ứng minh nguyệt bất đắc dĩ. Nếu như ngươi bỏ tiền ra cho hắn thì bản chàng chủ cũng không ngại Giang Thái Huyền thản nhiên nói Vậy thì quên đi, giá của ta còn thấp hơn Khuôn mặt của ông Minh Nguyệt xoắn xuýt. Ngươi mua cho một viên kỹ năng đan của vương giả mặc dù không thể phá nát lối kiếp nhưng có thể nhẹ nhàng vượt qua Nhưng mà ta không hy vọng người làm thế Ta chỉ hy vọng là sau khi hắn độ kiếp về Người sẽ dạy cho kỹ năng đan vương giả Giang Thái Huyền thản nhiên nói Vì sao? Nếu như có lôi kiếp làm phụ trợ hắn sẽ hiểu rõ kỹ năng đàn vương giả vô cùng chân quý, như thế hắn sẽ càng thêm quý trọng và thèm muốn. Giang Thái Huyền yếu ấp nói. Mặt khác thì với tân phận của hắn, ngươi không cảm thấy là có một điểm rất tốt sao? Trang chủ có ý gì vậy? ứng minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vị này chính là một vị tổ tông đang lưu lạc trên thế gian. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, ngươi là sư phụ của vị tổ tông này, vậy thì hậu bối huyền giới này, ở trước mặt ngươi đều là bậc con cháu. Có phải tổ tông làm việc thì sẽ không cần phải nghe ý kiến của người khác không? Rất tiện cho nhiều việc đó. Dường như ứng minh nguyệt có chút suy nghĩ, cuối cùng nhìn giang thái huyền với vẻ cảm kích rồi cầm đồ rời đi. Nàng ta hiểu rõ ý tứ của chàng chủ. Sau này mà ai dám vô lễ với nàng, nàng sẽ thả đồ đệ ra cắn. Tàn huyền, tông chủ của đan tông sau. Đợi đồ nhi của ta đột phá, thực lực của ta cũng tăng lên. Nếu ngươi còn dám cuồng vọng, ta sẽ gọi đồ đệ, cũng chính là đại ca của ngươi tới. Hẳn nữa nhờ vào thân phận của Long Vân Chúng ta có thể quăng minh chính tại Nhúng tay vào chuyện của huyền giới Kể cả là một ngày kia Thân phận bị lộ ra ngoài ánh sáng Thì cũng không sao Bản thân mình là vì đồ đệ Kể cả luật pháp của bọn Yên Tuyết Hàn Cũng không quản được Không bao lâu sau lại có lồi kiếp Ở phía chân trời Long Vân lao về phía lồi kiếp Một cách kích động suýt nữa thì bị đánh chết May mà kịp phản ứng nhanh Cho nên chỉ bị trọng thương Sự phụ ngài gạt ta vẻ mặt của Long Vân rất là ủy khuất sao bảo là phá nát lôi kiếp cơ mà sám chút nữa ta bị lôi kiếp đánh chết rồi khuôn mặt thanh lãnh của ứng minh nguyệt lại mang theo nét cười ăn thêm hai viên đan dược này trong lòng của long vân đẩy nghi hoặc đây là loại đan dược gì vậy có thể dùng tăng thực lực lên sau vừa nuốt vào một viên thường thế trong thể nội nhanh chóng chuyển biến tốt sau khi long vân lại ăn vào một viên nữa thì hắn vô cùng kinh ngạc ở bên trong công pháp của một môn võ học cấp huyền vương mắn nhận được truyền thừa lập tức đại thành giúp người tăng lên tới trình độ có thể phá nát lôi kiếp thì không khó nhưng mà vi sư muốn người hiểu rõ cái sức mạnh đáng quý này con mặt nhỏ của ứng minh nguyệt rất nghiêm túc Long Vân nói với vẻ cảm động đà tạ sư phụ đã dạy bảo sức mạnh của ta bây giờ cũng đã đủ để ứng phó với lôi kiếp trước đó một cách nhẹ nhàng kể cả là huyền vương sơ kỳ bình thường ta cũng có thể dễ dàng đánh thắng ứng minh nguyệt lúc này mỉm cười gật đầu bây giờ người cần phải đi làm một việc việc gì vậy Long Vân nghi hoặc giúp vi sư tìm tổng đại lý Vân Hải bán lục đạo đan để kiếm nguyện thạch. Ứng Minh Nguyệt nói, tổng đại lý ư? Lòng Vân rất là hoang mang. Tổng đại lý là cái gì? Đồng thời trong lòng hắn cũng có một nỗi hoài nghi. Sư phụ, lục đạo đan này thần kỳ như vậy, tại sao chúng ta lại phải bán đi? Ai? Bởi vì là vi sư muốn tìm kiếm tài năng, à tài nguyên cho người và cho chính bản thân mình để thăng tu vi. Ứng Minh Nguyệt thở dài nói, người cũng đã nhìn thấy rồi. 40 vạn huyền thạch đã có thể giúp ngươi trở thành huyền vương, nếu như có 400 vạn thì trở thành huyền hoàng, thậm chí là huyền đế cũng không thành vấn đề, vì sư đang cố gắng giúp ngươi. Sư phụ, ngài thật là tốt, vẻ mặt của Long Vân rất cảm động. Ta có tiền đó, nhưng đương nhiên không đủ để đạt tới huyền đế. Sư phụ, vị, vị tổng đại lý kia ở đâu để ta đi tìm hắn? Ở Đan Tông, nhất định phải cẩn thận, Đan Huyền là vì phương pháp luyện chế của Lục Đạo Đan mà dám xuất thủ đánh vì sư trọng thương nếu không phải tông môn có quy định, vi sư nhất định sẽ gọi mấy vị sư thúc của người tới đòi lại công đạo cho vi sư. Ưng Minh Nguyệt lộ vẻ tức giận. Sư thúc của ta ư? bọn họ có tu vi như thế nào? Lòng Vân hơi sững sờ, lập tức mở miệng hỏi. thấp nhất là Huyền Vương, mạnh nhất là Huyền Hoàng đỉnh phong. Tông môn có quy định, cấm chỉ nhúng tay vào tranh đấu với các thế lực không có quan hệ với bản thân, nhưng người lại không phải như thế. Đan Huyền kia chính là tiểu đệ của ngươi, ngươi lại là hậu duệ của Thiên Long Quốc. Nếu bọn hắn dám đả thường ngươi, vi sư có thể mời mấy vị sư thúc của ngươi rời núi. ứng Minh Nguyệt trầm giọng nói, nàng dừng lại một chút rồi mới nói. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu bọn họ thực sự dám bắt nạt ngươi, mà sư thúc của ngươi không giải quyết được, thì còn có mấy vị sư tổ của ngươi nữa. Bắc, còn có cả sư tổ nữa sao? Vị sư tổ của ngài lại có tu vi thế nào? long vườn trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là loại tồn tại đó sao? Huyền đế, người cứ yên tâm mà sông lên yên tâm đi thu thập tài nguyên để tăng lên năng lực của mình thậm chí lúc trước ai nợ ngôi huyền thạch cũng có thể đòi về không cần lo lắng bản thân sẽ gặp rắc rối sau lưng của ngươi chính là thế lực kinh khủng nhất trên đời Ưng minh nguyệt trầm giọng nói lúc đầu nàng ta định nói là sau lưng của ngươi là cả một thế giới nhưng nghĩ là nói câu này dễ bị lộ cho nên quyết định đổi giọng lòng vân lúc này gật đầu thật mạnh nhận lấy một vạn viên lục đạo đan rồi tiến tới đan đông để tìm đại lý vân hải ứng minh nguyệt thì thở dài một hơi